tương r phản á nát thành cái thành dạng này lại còn có thể bay được. Tương thể h có được. lại bay p bên kia theo k i ể u vĩ phá nát tổ hợp biến thân cũng giải tán rơi nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ cùng u dụ mạ kỷ cỡ tì nạ cũng là phân tán ở ngã nhào trên đất vốn là bị thương trên người nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ lúc này nằm trên mặt đất cơ hồ là không thể động đậy ưu dù m à kỳ cỡ tì h nạ mặc dù tốt một ít nhưng cũng là quỳ một chân trên đất trên người trong miệng dính đầy tiên huyết kha y kha y nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ ho kịch liệt đứng lên hắn hiện tại đừng nói thi triển phi lôi thần ngay cả đứng dậy đều rất chắc trở hắn không nghĩ tới mới vừa rồi cái kia phút chốc chỉ lát nữa là phải đóng đô chiến cuộc thời điểm thế mà lại sản sinh như vậy đột nhiên biến hóa nhanh đến để hắn đều không kịp thi triển phi lôi thần thuật né tránh thậm chí ý niệm của hắn cũng còn không có sản sinh một người trường số một đạt đến lực lượng đã đụng vào nhau cờ tí n ổ chứng kiến dịch thần đứng dậy nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ t ổ sắc mặt càng thêm tái nhợt hắn không có chú ý mình ngược lại là ánh mắt nhìn về phía cờ tí nạ cái này phút chốc hắn không hề là cái gì cổ nổ hạ anh hùng không còn là cái gì đệ tứ hổ cả chỉ là một lo lắng thê tử an toàn trượng phu mà thôi cho tới nay đều muốn cổ nổ hạ đặt ở vị thứ nhất hắn lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là bảo trụ cờ tị nạ tính mệnh nạ m ỉ cạ giờ mi nạ t ổ đây chính là ngươi cùng ta bất đồng tuy là chúng ta đều nặng tình nghĩa cũng rất để ý đều dùng đem hết toàn lực bảo hộ người bên cạnh nhưng đối với ta mà nói người bên cạnh mực có là trọng yếu nhất cho nên ta không hề lo lắng mà ngươi lại là ở bảo hộ người bên cạnh đồng thời còn có một cái cổ nổ hạ n h ấ n thôn ngươi lo lắng cực lớn từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đã định trước thua phờ dễ đồn lơ lửng nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nhắm ngay nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ bắn ra mấy đạo phi đạn còn như ủ rủ mạ k ỳ cỡ ti nạ mặc dù trọng yếu nhưng nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ quan trọng hơn người đàn ông này một ngày bờ ơ tờ tư đều là h ắ n đều là làng cắt đại họa tâm phúc đối với dịch thần mà nói mới có hai mươi mấy tuổi giống như này cường đại nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nếu như tiếp tục sống sót sống đến gì d i ra, sống đến đệ tam hổ cả cái tuổi đó rất có thể lại sẽ là một cái ưu trí hà mã đã ra lại sẽ là một cái đệ nhất hổ cả người như vậy so với đệ tam hổ cả uy hiếp lớn rất nhiều lần mỹ nạ tổ c ỡ t í nạ sắc mặt thương bạch nhìn nạ mì cạ dơ mì nạ tổ nàng muốn đi qua hỗ trợ nhưng nàng cha nở dê tha y cũng tốt không được bao nhiêu mới vừa đứng dậy mấy viên phi đạn đã đi tới nạ mì cạ dơ mì nạ tổ trước mặt sơ xa n đủ một cái màu xanh biếc khôi ngô thân ảnh đem nạ mì cạ dơ mì nạ tổ hoàn toàn bảo vệ vung lòng chặn hết thẻ phi đạn u chỉ hạ x ỉ xịu dịch thần sắc mặt hết sức khó coi bỏ ra nhiều như vậy lớn đại giới thậm chí chi nhiều hơn thu chính mình tế bào thọ mệnh mới đưa nạ mì cả giờ mì nạ tổ đánh cho tàn phế mắt thấy liền muốn thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm c ư nhiên bị người làm trở ngại lao sư ngươi không sao chứ hạ tặc cả cả xì nâng dậy nạ mì cả giờ mì nạ tổ đừng động ta nhanh đi cứu đi cỡ tì nạ hiện tại dịch thần chỉ là bị ta hấp dẫn lấy mà thôi cỡ tì nạ cũng là hắn mục tiêu còn có cỡ tì nạ trong cơ thể cựu v i cũng vậy nàng là chúng ta hy vọng là c ô nộ hạ hy vọng cũng là nạ rủ tổ hy vọng ta không thể để cho âu người đã không có mâu thân nạ bị cạ i ờ mỹ nạ tổ khi tức suy yếu cực kỳ bản thân hắn chính là mang thương chiến đấu mới vừa cái k i a một hồi chiến đấu kịch liệt càng là khiên động thương thế của hắn một kích tối hậu càng làm cho hắn bị thương càng thêm tổn thương yên tâm ta sẽ đem sư mẫu đưa đi đấy hạ tặc cả cà s ỉ cũng không dám có nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đi ra ngoài mà là chính mình xông lên lũ dù mà k ỳ c ờ tì nạ ở s ở xa nụ bảo hộ bên trong nhưng so với hắn có nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ ly khai muốn an toàn nhiều lắm cúc ngay dịch thần quát trói thai một tiếng nhất là chứng kiến cả cà s ỉ nhằm phía lũ dù mà k ỳ c ờ tì nạ chỗ ở vị trí thời điểm hắn sắc mặt càng thêm khó coi nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nói không sai ư dù mạ kỳ cờ tì nạ cũng là hắn mục tiêu nói đúng ra là trong cơ thể nàng k i ử u vĩ đây chính là chúng ta làng cắt thắng lợi lớn nhất quả thực làm sao có thể cho các ngươi mang đi k i ử u vĩ miễn là đạt được k i ử u vĩ coi như chúng ta xa ẩn đánh bại cổ nổ hạ sau đó tiêu hao rất lớn còn lại ba cái nhận thôn cũng không dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dịch thần trong mắt hung quang loay lên ưu trị hạ s ỉ s ỉ phóng phật xem thâu ý nghĩ của hắn một dạng nửa thành thể sở xạ núi bỗng nhiên trong lúc đó mặc vào áo giáp lấy ra vũ khí thành thuộc thể sở xạ núi sao p h ở dễ đồn muốn qua nhưng thành thuộc thể sở xạ núi lại chặn hắn thậm chí huy động chân vịt kỵ sĩ thương đâm về phía hắn đã như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta lúc đầu đã hoàn toàn không có trả cờ d i ã lại khu động tàn phá lưu tinh hệ thống cùng p h ở dễ đồn dịch thần đ ỗ n g nhiên trong lúc đó buộc phát ra cường đại khí tức chỉ còn lại có một bên lưu tinh hệ thống đ ỗ n g nhiên trong lúc đó bắn ra một bà đại hình quang t h ú c kiếm đủ để đem đại hình chiến h ạ n g đủ để đem thực dân tinh đều trong nháy mắt mở ra đại hình chùm tia sáng kiếm có thể đại hình chùm tia sáng kiếm xuất hiện trong nháy mắt theo tới đúng là dịch thần tóc đã có phân nửa biến thành bạch sắc nửa h ắ c nửa bạch để mới mười mấy tuổi dịch thần làm cho một loại cảm giác tang thương cái gì chạy như điên chính giữa cả cạ s ỉ sắc mặt đại biến hai mắt đổ máu thi triển ra thành thuộc thể sở s ạ n ụ sắc mặt đại biến bị ủ chị hạ xỉ xỉ đở dậy nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cũng là r a đầu tê dại một hồi hồ ca đại nhân lúc đầu chứng kiến hạ tặc cả c ả xỉ cùng ủ chị hạ xỉ xỉ thời khắc mấu chốt tiến lên cứu giá mà vẻ mặt vui mừng một đám cổ nổ hạ n h ì dạ đều lo lắng tiêu thất đi dịch thần tâm niệm vừa động phờ dễ đổn huy động lưu tinh hệ thống bên trên thả ra đại hình t r ù m k i a sáng kiếm nhất kiếm chém xuống muốn giết chết hổ cả đại nhân đừng có nằm n ộ n g u chi hạ s -si、ì s -si、ì màn dê ký ổ xạ dìn gẳng trận năm ba lui sơ xạ nụ lập tức d ơ lên t i ê u đốt hừng hực ngọn lửa chân vịt kỵ sĩ lơi ư lê hướng đại hình chuồng k i a s a n g kiếm bổ ra nó một kiếm hạ xuống một tiếng chạm phá vật chất xe rách vật chất xoẹt tiếng vô cùng rõ ràng truyền nhân trong thai của mọi người u chi hạ s -si、ì s -si、ì trận to con mắt một kiếm này bổ ra chân vịt kỵ sĩ thương không nói còn một kiếm hạ xuống đem lực phòng ngự siêu cường thành thục thể sở s ạ nụ chém thành hai khúc nạ m ỉ cả giờ mỹ nạ t ổ khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ miệng xuân nhuyễn động một tiếng dịch thần ngươi thắng vung tha cờ ti nạ đi nàng đối với ngươi không hề uy hiếp ta lấy cờ ti nạ chồng t h â n phận tỉnh h cầu ngươi vung tha nàng thanh âm của hắn đi qua trả cờ dạ truyền nhân dịch thần trong hai tuy là thanh âm rất nhỏ nhưng dịch thần lại nghe nhất thanh nhị sở cầu thả cầu vô tốt